Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Phải nói con thuộc dạng yếu bóng ghía, nhưng lại là thuộc dạng liều. Con liều vì do gia đình những năm đó khó khăn. Dù biết là sai pháp luật, nhưng con vẫn đi chích điện. Tại vì đó là chén cơm cho những gia đình nghèo như tụi con, do không có tiền để ra chợ mua đồ ăn như người ta chú ạ. Con đã lớn lên trong cái hoàn cảnh đó. Con nhìn thấy cha con từng ngày đi chích cá kiếm thêm tiền cho con đi học và cho nhà có bữa cơm ngon. Nên con cũng không thể nào làm khác hơn được. Năm đó thì con học lớp 7. Cái tuổi vừa đủ lớn để có thể vác cái bình chích cá thay cho cha con. Vì cha cũng đã lớn tuổi, không đi kiếm ăn thường được nữa. Con đã tự mình đi chích cá kiếm ăn thay cha. Mặc dù là yếu vía, thường hay bị giông hù, Nhưng mà con bắt kệ, dù sao thì bị ma nhát cũng còn đỡ hơn là ăn cơm với nước mắm. Mà nói chứ nhiều khi không có nước mắm để mà chơi ăn cơm. Thường thì đi chích điện bắt cá người ta hay đi ban ngày. Nhưng ban ngày dễ bị bắt tại do phạm luật nên con hay lén đi vào ban đêm. Với lại ban đêm cá thường sẽ ra kiếm ăn, dễ bắt được cá to và có cả lương, có cả ếch nữa. Hôm đó tầm 10 giờ tối, con bắt đầu ra đồng và các khu vườn của người ta để mà bắt cá. Đi được một lúc, thì con chích được một con ếch phải nói là to lắm luôn chú. So ra đó, nó bự bằng cả cái bắp chuối chân của con luôn đó chú. Con thấy được con ếch bự, trong bụng mừng thầm, sáng mai mình có ếch nướng chao ăn rồi. Bắt được rồi không đợi, con lật đật bẻ chân con ếch rồi bỏ vào giỏ để cho nó không có nhảy. Mà trong lúc đó, khi bẻ chân của nó, nó còn la ơn nổi luôn. Bỏ vào bao, thì nó còn nhảy lung tung, mặc dầu chân đã bị bẻ, tức là nó đã quậy trong đó. Còn đi thêm một hồi nữa, cá cũng đủ ăn cho ngày mai, nên con quyết định đi về, và với thành quả là một con ếch to chà bá. Con nghĩ trong bụng rằng, Nếu bây giờ về, chắc mẹ sẽ khó khen dữ lắm. Mẹ sẽ nói, con mình sao mà giỏi quá. Con cứ vừa đi vừa suy nghĩ, rồi con cũng về tới nhà. Khi vào nhà con mới khoe với mẹ. Mẹ ơi, mẹ coi nè, con chích được con ếch to đùng luôn. Mai mẹ nướng trao cho con ăn nha. Mẹ con mới nói, đâu, đưa cho mẹ xem. Con mới mở bao cho mẹ coi con ếch. Thì chú ơi, con ếch hồi nãy đâu không còn nữa. Mà thay vào đó là một cục đất rất to và đen thui luôn. Mẹ con mới nói, Ê bộ mày khùng hả? Cục đất chứ ếch đâu? Con mới cãi lại, con nói có mà. Lúc nãy con còn bẻ chân nó mà, sao mà kỳ vậy? Mẹ con mới hỏi, mày chích con ếch ở vườn ông Sáu có phải không? Con mới nói, dạ đúng rồi. Mẹ con cười rồi nói, Chỗ đó có dông nữ nó chết hồi xưa. Lâu lâu thấy ai đi qua mà hợp với nó, Nó chọc kẹo, Rồi có khi cho ăn đất khỏi về nhà luôn. Mà vậy là hên đó. Nó ghẹo mày thôi. Chứ nếu mà nó cho mày ăn đất nữa, thì không biết giờ này tao có mặt thấy mặt mày hay không nữa. Nghe xong thì con sợ tái mặt. Mà sợ thì sợ, nhưng con vẫn tiếp tục phải đi chích cá thôi chú. Vì nó là chén cơm của con, là chén cơm của gia đình con. Mỗi ngày phải ăn cơm chứ chú. Rồi cũng trong một lần khác con đi chích cá buổi đêm. Con đi vào một cái đoạn mương mặt cuối cái mương đó, có chôn một, một cái anh trong xóm mà mới bị tai nạn xe chết mấy, mấy bữa trước thôi. Thì con chích điện xuống, thì có con cá to lắm nhưng mà con không có thấy rõ. Chỉ thấy là nó đập nước cái đùng rồi nó bơi về phía trước. Con mới nghĩ thầm trong bụng, chết mày rồi, mày chạy đi đâu với tao được con. Thế là con mới ra điện để chặn đầu nó, không cho con cá bơi qua được nhưng mà con cá nó lạ lắm chú. Nó cứ đập nước đùng đùng phía trước làm con phải lội theo để bắt cho được nó. Trong lúc đó thì điện con vẫn bật liên tục để con cá không chạy qua được và dồn nó về cuối mương. Nhưng lạ thay, khi đến được cuối mương thì con cá nó không đập nước nữa, không khí yên tĩnh trở lại. Không biết nó có chết chưa hay nó bị điện giật chưa mà hoàn toàn yên tĩnh. Còn mới vừa cây giật điện Con muốn làm cho con cá xỉu hẳn để bắt, nhưng không tìm được con cá đâu cả. Nó đâu có thể nào chạy qua được khi vợ con điện vẫn luôn tai bóp, công tắc, không cho nó chạy qua.